các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghia cha con nói như vậy, mẹ mới muốn ngắt ngang cha mà đâu có dám lên tiếng đâu. Mới khiều khiều ra hiệu kêu đi, không cho cha nói nữa. Vậy đó nhang, câu nói thôi, mà sau khi về tới nhà rồi, mẹ con nói thôi cha bệnh nặng thiệt là nặng luôn. Rồi sau đó cha mẹ con có nghe người ở gần đó kể lại là ở trên cái cầu đó hồi trước Có hai đứa nhỏ, nó là hai chị em với nhau. Rồi hai chị em nó ngồi trên cầu chơi, không biết lay quay làm sao, mà đứa em nó bị té xuống dưới đó. Rồi chị nó mới đưa tay kéo em nó lên. Rồi hai chị em cùng té lọt xuống đó chết luôn. Rồi sau đó người ta mới phát hiện ra. Mẹ con kể thì đó là cái cầu, đúng là cái cầu. Nhưng mà ở dưới thì không phải là nước. Và hai đứa trẻ đó, té lọt xuống dưới đó mẹ con có miêu tả lại mà con hình dung hoài không có ra nói sao trên cái cầu mà ở dưới không phải nước ở dưới phải là sông hay là con kinh con rạch mà diễn tả mẹ cứ diễn tả hoài là mà con không hiểu con hỏi bà hoài riết rồi bà cũng vào nên thôi con cũng bỏ qua không có hỏi nữa rồi thì mẹ cũng có kể hồi mẹ con còn nhỏ có cùng bạn của mẹ và mấy bạn trong xóm chơi cầu cơ, rồi đang ngồi cầu cho cơ lên, tự nhiên con đương bạn của mẹ nó dừng lại, nó ngồi em ru vậy nè, rồi cái nó cúi gập xuống nó dậy đó, mọi người thấy nó đang cầu cơ mà tự nhiên nó đứa ngưng ngang, thì cũng bực trong lòng, định nhìn lên chửi thằng bạn đó, thì tự nhiên thằng bạn đó nó mở miệng ra Nó nói chuyện nhưng mà nó không phải là giọng nói của nó. Thế là cả đám sợ xanh mặt đâm đầu chạy tán loạn bỏ lại thằng bạn ngồi đó mặc kệ nó ra sao thì ra. Còn đây là câu chuyện cũng có thật và không phải là xảy ra lâu rồi mà mới xảy ra chỉ cách một vài tháng nay thôi. Cô của con á, bán cái căn nhà cũ Rồi mới đi mua cái căn nhà mới ở Bình Thuận Rồi cả gia đình đã dời ra ở đó Khi ở được một thời gian Thì cô con có người con trai tên là Trung Khoảng 26-27 tuổi vậy đó Thì sau một thời gian ở đây Trung gặp vấn đề về sức khỏe Cho nên cũng có đi khám bác sĩ Khi đến gặp bác sĩ khám bệnh xong, bác sĩ báo rằng Trung bị thần kinh liên sườn. Nếu không trị thì có khả năng bị ung thư. Nhưng mà ung thư gì, ung thư ở đâu thì chưa biết. Con được nghe kể như vậy, người thì kể như vậy, người thì kể như thế kia. Nhưng Trung Quy, con được nghe kể lại lại như vậy. Rồi Trung giấu không cho ở nhà biết mình bị bệnh mà bản thân thì cũng phớt lời, lời phớt lời cái lời bác sĩ cảnh báo cho đến khi ngày càng đau hơn, càng nhức hơn. Mà cái đau đó nó đau không phải bên ngoài nữa, đau giống như từ trong xương tủy mà ra. Rồi dẫn đến trung không có ăn uống được gì nữa, rồi cũng không cảm thấy đói, chứ không phải không ăn uống được rồi đói bụng. Thế là Trung đã sụp cân một cách nhanh chóng chỉ trong vòng nửa tháng thôi. Người gần như ốm chỉ còn da bọc xương. Nên mẹ của Trung tức là cô của con mới dẫn Trung đi bác sĩ lần nữa. Bác sĩ mới bảo là Trung đã bị ung thư tụy thời kỳ cuối rồi, không có trị được nữa. Kêu gia đình đem Trung về nhà đi, tại vì Trung không còn sống được bao lâu nữa đâu. Bác sĩ cũng cho biết là mấy cái loại ung thư không trị được trong đó có ung thư tụy Mẹ của Trung sau khi đưa Trung về nhà, bà chỉ biết khóc. Chứ bây giờ biết làm gì để giúp cho con mình đây. Bác sĩ mà còn chạy, mình đâu có là cái gì. Chỉ biết khóc thôi. Riêng bản thân Trung sau khi nghe được điều này thì tinh thần cũng suy sụp và cũng không thiết gì ăn uống. Đã không muốn ăn, đã không thấy muốn ăn, đã không thèm ăn không đói, mà bây giờ tinh thần suy sụp nữa, thì lại càng không muốn ăn gì hết. Tại vì Trung đã biết mình sắp chết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.